Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1573-1574 sang lưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hai ngày một đêm sau, một tiếng ấm vang lên cuối cùng lâm hiên cúng. Từ trong thạch thất đi ra, trên mặt của hắn mang theo vài phần mệt mỏi tuy nhiên trong mắt không. Che giấu được vẻ thanh thản, tận lực một hồi, rốt cuộc cũng đã giải trừ huyết chú văn thư. Huyến linh thiên hỏa huyền diệu dụng vô, lần nữa hiển lộ ra thần thông. Thông thiên. Như vậy, từ nay hắn sẽ không cần lo lắng điểm này nữa. Huyết chú văn thư vô dụng với hắn còn hồng diệp tiên tử lại vẫn chịu. Chói buộc tiểu nha đầu ký kết vật này vốn là muốn có một sự bảo đảm. Không biết được lại làm kén nhốt mình, lấy đá cản chân. Đương nhiên lâm hiên không phải kẻ vô sỉ, không nghĩ tới bội ước gì cả. Hắn chỉ là không muốn bị người khác nắm trong tay, chỉ cần hồng diệp. Tuân thủ hứa hẹn, đãi lễ huyên trưởng thì sẽ quan tâm đến nàng thật. Tốt, hai ngày một đêm khổ cực lâm hiên cũng có chút mệt nhọc. Vì vậy hắn trở lại tính thất, trở lại trên một sàng tận hưởng rất ôn. Thụy, chỉ chút lát sau tiếng thở nhẹ như tơ mỏng truyền ra. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, thần thanh khí sàng. Sau khi thanh thúy, tắm gội thay đổi y phục. Lâm Hiên đem trận Kỳ ở bốn phía đồng phủ thu. Hồi, hôm nay hắn tới Hồng Diệp Đảo làm một ngoại sự trưởng lão động. Phủ này tạm thời đành bỏ qua. Vốn nghĩ sẽ ở chỗ này nhiều năm không ngờ tới được ba tuần trăng. Lâm Hiên thở ra rồi hóa thành một đảo kinh hồng bay tới Lâm Hải Thành. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy thành chủ phủ, đó là một tòa kiến trúc. Cao bảy tầng linh lung lơ lửng giữa không trung nằm riêng biệt ở. Trung tâm thành, còn được một tầng ngũ sắc hào quang bao bọc, chung quanh có giáp sĩ. Tuần tra qua lại, Lâm Hiên tự nhiên khiến người chú ý, mới vừa tới xa ngàn trưởng đã bị ngăn trở. Thành chủ phủ là nơi trọng địa, ngoại nhân không được tiếp cận nơi. Này tiền bối nếu có chuyện quan trọng có thể đến địa phương khác. Hành sự, thanh âm đúng mực vang lên cầm đầu đám giáp sĩ là một ngưng đan trung. Kỳ Tu Tiên giả nhìn qua đã ngoài tứ tuần. Đương nhiên Lâm Hiên chính là Tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu không bọn họ sẽ không khách lễ như vậy. Tu Tiên giới coi trọng nhất là thực lực. Chỉ có cảnh giới cao mới có. Thể được tôn trọng. Lâm mố chỉ là tán tu tới nơi này là muốn gia nhập quý đảo. Vì hồng. Diệp tiên tử mà tận lực. Lâm Hiên nhìn thoáng qua đám giáp sĩ bình. Thản nói. À tiền bối muốn gia nhập bổn đảo sao? Trên mặt tu sĩ cầm đầu lộ. Chút kinh ngạc. Không sai. Nếu thế xin mời tiền bối đi theo ta. Trương quý, ngươi dẫn đổi tiếp. Tục tuần cha. Nửa câu sau thì quay sang nói với một tu sĩ khác nói. Sau đó hắn quay đầu lại cười bồi. Nguyên anh kỳ tu tiên giả chỉ cần thân phận không có vấn đề. Bản đảo. Đương nhiên không khước tử, hơn nữa hậu đãi vô cùng, ngưng đan kỳ tu. Sĩ như hắn tự nhiên không dám đắc tội. Như vậy làm phiền người Lâm Hiên cười cười. tiền bối quá khách khí bên này, mời. Hai canh giờ sau Lâm Hiên tới một tòa linh sơn cảnh Lâm Hải Thành, nơi. Này là động phủ mới của hắn. Hồng Diệp tiên tử hôm đó trở về đã cùng an trưởng lão Quách Nho Bàn. Qua sự tình, có bọn họ nổi ứng. Lâm Hiên làm ngoại sự trưởng lão tự. Nhiên thuận lợi, không gặp khó khăn gì. Thủ tục xong xuôi, hắn được phân một tòa động phủ mới. Quang cảnh nơi đây cũng không kém, so với chỗ cũ thì nồng độ linh khí tốt hơn rất nhiều. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi. Lâm Hiên phất tay áo một cái, hai khối tinh thạch bắn ra rơi vào trong. Tay thị nữ dẫn đường. Đa tạ tiền bối, nô tỳ xin phép cáo từ. Thì nữ trúc cơ kỳ này được thưởng hai khối trung phẩm tinh thạch thì rất hoan hỷ đối với nàng đây quả thật xa xỉ, cung kính chào Lâm Hiên. Sau đó hóa thành một đảo kinh hồng bay đi. Trong tay trái Lâm Hiên xuất hiện một khối lệnh bài. Cánh tay nhẹ, nhàng dương lên nhất thời một đảo hồng quang bay ra. Dương mù phía trước cuốn lên từ từ tản lộ ra một con đường mòn đá xanh uốn lượn quanh co động phủ nằm sâu bên trong một khoảng lâm hiên cất bước đi vào phong cảnh thanh nhã nhưng hắn không để ý bởi vì một thân ảnh ở xa xa có chút quen thuộc đã ánh vào tầm mắt đại ca thiếu nữ nghe tiếng bước chân thì quay người lại tiểu muội sao lại đến nơi này lâm hiên hơi nhíu mày đại ca an tâm tiểu muội bí ẩn tới đây tuyệt không tiết lộ hành tung Được rồi, ngồi đi. Đến nước này Lâm Hiên tự nhiên cũng truy cứu thản nhiên mời nàng vào. Động, đại ca thứ lỗi. Bởi vì thân phận huyên là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ra. Nhập đảm đương ngoại sự trưởng lão cho nên động phủ đơn sơ. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Ta sao lại để ý điều này? Tiểu mũi nếu tới chỗ này, mặc dù hơi lỗ. Mãng nhưng ta cũng tiện có việc muốn thương nghị Đại ca mới nói. Hồng Nhi xin dụng tâm lắng nghe. Thiếu nữ vô cùng. Nhu thuận mở miệng. Nàng vốn không quan tâm quyền thí. Càng mong muốn. Có người thay mình suốt chủ ý. Vạn thú tôn giả giã tâm bừng bừng hơn nữa. Lại tham hoa háo sắc là hắn. Mượn cớ kết thân nhằm thôn tính Hồng Diệp đảo. Không sai. Lão yêu vật hèn hạ vô sỉ. Khuôn mặt Hồng Diệp tiên tử đỏ. Lên đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Lâm Hiên lại xem như không thấy vậy muội định như thế nào. Kéo dài nàng thở dài an thúc nói địch cường ta yếu, hiện tại chưa? Thể trở mặt cùng đối phương chỉ có thể tận lực kéo dài. Kéo dài. Tránh được mùng một lại không qua được ngày rằm, không thể. Giải quyết căn bản chỉ là lấy ngọn bỏ gốc mà thôi. Lâm Hiên nhích. Miệng lộ ra vẻ châm trọng Vậy theo ý đại ca tiểu muội nên làm như thế nào? Hồng Diệp tiên tử mắt sáng ngời, Lâm Hiên nói như thế chắc là đã có. Quyết sách. Rất đơn giản, lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt, hơn nữa càng phải. Nghiêm nhị căn bản không lưu lại bất kỳ đường nào cho đối phương. Lâm Hiên mỉm cười nói. Nếu làm như vậy, chẳng phải hoàn toàn chọc giận vạn thú đảo sao? Hồng Diệp tiên tử có chút giật mình. Hắc hắc, ta muốn chính là điều này. Trên mặt Lâm Hiên mang theo vài. Phần thần bí Không làm như vậy Sao đối phương có thể chui đầu vào giỏ đây Chui đầu vào giỏ Hồng Diệp tiên tử hé môi Vẻ mặt trở nên ginh Ngạc Lâm hiên khẩu khí thật lớn Điểm tự tin này từ đâu mà có Trong lòng nghi hoặc nhưng nàng cũng không tiện nói Đại ca có lẽ ngươi nói không sai Nhưng tiểu mũi lo lắng là khéo Quá hóa vùng Vạn nhất đối phương thèm quá thành giận Đến công kích Hồng diệp đảo thì làm sao Ha ha tiểu mũi quá lo lắng rồi An trưởng lão phân tích không sai Cái gọi là giết người một địch Thì ta cũng tổn hại tám trăm Chúng ta Xác thật yếu hơn vạn thú đảo một chút Nhưng không phải là quả thị mềm Tùy cho người nắn bóp Đối phương giá tâm bừng bừng Nhưng dám không Liều lính Nếu cử tuyệt hắn thì song phương nhất định trở mặt Tuy nhiên còn chưa đến mức đại chiến Thanh âm băng lánh của Lâm Hiên truyền ra có vẻ chắc chắn. Tu tiên giới hung hiểm vô cùng, chẳng qua đấu tâm cơ thì Lâm Hiên sớm. Đã ngựa kéo xe nhẹ đường quen. Nếu như ta là vạn thú tôn giả bị mỗi cự tuyệt, khẳng định nổi trận. Lôi đình nhưng không cần đến mức gióng chống khu chieng trả thù, mà là, là thế nào? Hồng Diệp tiên tử có chút khẩn trương. Giống như một con độc xà chờ thời cơ thích hợp, như là ngươi một mình. Xuất ngoại, nhân thủ bên cạnh không đủ. Lâm Hiên nói đến đây thì ngừng nhưng lại khiến Hồng Diệp tiên tử cả. Kinh, cái gọi là cầm tặng thì phải cầm vương. Với thần thông của vạn thú tôn. Giả, chỉ cần nàng rời phủ thành chủ thì không khó sanh cầm. Đến lúc đó như cầm ngọc tỷ trong tay có thể uy hiếp tiên tử mà lệnh. Các chư hầu, tuy tốn thêm một chút công phu nhưng giang sơn mỹ nhân. Cuối cùng đều vào tay hắn. Nghĩ đến những thứ tiếp sau đó, Hồng Diệp tiên tử không khỏi run dậy. Trong lòng sợ hãi không thôi. Tiểu muội chớ quên bè đẳng ngô tử minh đã đầu nhập về vạn thú tôn. giả có câu nhìn phòng vạn ngựa cũng khó phòng trộm nhà có bọn họ. Làm nổi ứng, vạn thú đương nhiên rõ hành tung của muội như trong lòng. Bàn tay. Vậy tiểu mũi nên làm gì bây giờ? Thanh âm Hồng Diệp tiên tử có chút tức giận quả thật là nàng chưa? Nghĩ ra điểm này, rất đơn giản tương kế tự kế, vạn thú muốn làm bỏ ngựa bắt ve thì, chúng ta làm hoàng tước xình phía sau. Lâm Hiên nhích miệng cười. Tình thế của Hồng Diệp đảo quả thật trùng. Trùng nguy cơ, nhưng hiện tại có thêm hắn. Vị trí giữa thợ săn và con. Mồi, nói không chừng sẽ phải đổi lại. Thời gian như nước trôi vô tình tu tiên càng là không màng tuổi Nguyệt! Lâm Hiên gia nhập Hồng Diệp Đảo trở thành ngoại sự trưởng lão đã qua. Hơn 3 tuần trăng. Tính thời gian hắn đến Linh Giới chừng cũng được. Đến nửa năm. Phần lớn thời gian này hắn đều ở trong đồng phủ. Cùng thời gian cũng có không ít nguyên anh kỳ đồng đảo tới bái phỏng Bao gồm cả Quách Nho cùng với Ngô Tử Minh. Ai cũng biết hiện tại Hồng Diệp Đảo mặt ngoài hòa thuận kỳ thật hay. Phe phái chính đang ngấm ngầm chuẩn bị. Song Phương đến đây hiển nhiên là muốn kéo hắn gia nhập. Nguyên Anh Sơ, kỳ tu tiên giả cũng không thể xem thường. Tuy thế vị trưởng lão này hình như một lòng khổ tu đối với việc song. Phương lôi kéo thì không tỏ ý gì. Căn bản không hứng thú. Người này gia nhập Hồng Diệp đảo đơn thuần chỉ. Là muốn tìm một thiết lực cư ngụ. Bản đảo cũng phái hắn hay làm nhiệm vụ không quan trọng lắm. Dù sao với trưởng lão mới gia nhập đám cao tầng của Hồng Diệp Đảo, đương nhiên chưa trọng dùng tín nhiệm. Mà lâm trưởng lão này căn bản cũng không quan tâm, đại khái cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không có phạm sai lầm, cũng không có biểu hiện gì xuất sắc. Tóm lại chỉ dùng hai chữ bình thường để hình dung. Giống như tu tiên giả muốn dành toàn tâm truy đổi tìm thiên đảo hư vô, mờ mịt. Vì vậy cho dù là đảo chủ nhất mạch hay là phe cánh của ngô tử minh đều Rất nhanh quên hắn Lâm Hiên tựa hồ thành một người rảnh rỗi mai một với chúng sinh Thời gian ba tuần trăng không nhiều chỉ nháy mắt là qua Lâm Hiên cả ngày trong đồng phủ nhưng Hồng Diệp đảo lại gió sụp mây vần sự tình vạn thú đảo cầu thân vốn đang thuận lợi Nào biết Hồng Diệp Tiên tử lại trở mặt cường ngạnh Vạn thú tôn giả phái đi sứ giả đến cầu hôn. Vốn tưởng đối phương đã đồng ý, khi trước dùng rằng chỉ để kiếm một chút chỗ tốt mà thôi. Ai ngờ Hồng Diệp tiên tử lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa lại không lưu tình chút nào, nói vạn thú tôn giả là cóc rẻ mà, đòi ăn thịt thiên nga. Thân là nhất đạo chi chủ, vạn thú ngang ngược kiêu ngạo đã thành thói vũ nhục thế này lão sao có thể chịu nổi hơn nữa không biết sao chuyện này lại tiết lộ ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn vạn thú thành của hắn trở thành đề tài đàm tiếu nơi tiểu dư tiểu hậu ở hồng diệp đảo còn chưa nói ngay cả tại phạm vi thế lực của lão cũng có không ít tu tiên giả nghị luận chuyện này vạn thú tôn giả nổi trận lôi đình thiếu chút nữa nhìn không được triệu tập thủ hạ đi tấn công hồng diệp đảo Nhưng dù sao lão cũng là nhất phương kiêu hùng, giận thì giận nhưng. Cũng hiểu không nhìn việc nhỏ sẽ hỏng mưu lớn. Khớp một lão nhi mặc dù. Đã chết nhưng hồng diệp đảo phát triển ngàn năm, nội tình cũng phi. Thường thâm hậu. Cái khác không nói, những tòa trận pháp lớn nhỏ đã khiến người đau. Đầu đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi, bên trong tuy có người ám. Thông với lão nhưng đâu dễ mà công hãm Dù sao dạng tiểu nhân như ngô tử minh, lão làm sao dám tin tưởng hoàn, toàn, không ngại hợp tác cùng hạng đó nhưng cũng không thể kỳ vọng cao, nếu không chừng một lúc nào đó sẽ từ sau lưng cắn ngược lại lão một cái. Cân nhắc thiệt hơn, vạn thú tôn giả nuốt cơn tức giận này xuống, dùng. Binh cần mưu, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dẫn người cường công. Hồng Diệp tiểu nha đầu kia, rượu mời không uống lại muốn uống rượu. Phạt, một ngày nào đó rơi vào trong tay của ta Hắt hắt Bóp chén rượu màu hổ phách trong tay vụn nát Một thân ảnh cao lớn tre Phủ hoàn toàn trong yêu khí hưng phấn nghĩ thầm Sự tình trở mặt cùng vạn thú đảo đương nhiên khiến hồng diệt đảo chấn Động mạnh Lượng tu tiên giả từ ngoài tới giảm nhiều sinh ý nơi phường thì chịu Ảnh hưởng Chẳng qua điều này không ảnh tới lâm hiên Hắn chỉ là một ngoại sự trưởng lão mà thôi. Đầu tuần trăng vừa vặn là ngày thứ 100 tới lâm hải thành thì lâm. Hiên nhận được pháp dụ. Ngày này là ngày dỗ thứ 3 của khấp một chân. Nhân, Hồng Diệp tiên tử là một nữ hải tử hiếu thuận đương nhiên phải. Đi thăm mộ tổ phụ. Nói ra việc này cũng kỳ lạ. khấp một chân nhân thân là nhất đảo chi. Chủ vậy mà sau khi lão ngã xuống, phần mộ lại không đặt tại Hồng Diệp. Đảo mà trên một hoang đảo cách nơi này mười vạn dặm Lâm Hiên cũng không rõ lắm Tiếp được Pháp dù hắn liền hóa thành một Đảo Kinh Hồng bay đi Rất nhanh bên bờ biển đã đổ vài chiếc thượng cổ chiến thuyền lớn nhỏ Chiếc nhỏ nhất cũng dài hơn trăm trượng Lớn nhất chừng là bảy trăm trượng Nếu nói là đại vật khổng lồ cũng không ngoa Người đứng cạnh nó sống Như một con kiến vậy Thân thuyền đen nhánh ổn trọng Hai bên thân thuyền có rất nhiều nòng Pháo lộ ra Cổ pháo thân đen nhánh dài hơn hai trường So với tinh quy pháo nơi Nhân giới thì cường đại hơn nhiều Về trận pháp hay chế khí thì nhân giới đều kém xa nơi đây Thứ này vốn Dùng cho công thành chiếm đất Lâm Hiên bất động thanh sắc hạ xuống Trừ chiến thuyền khiến người chú ý Ở bờ biển sớm đã tụ tập tới cả Ngàn tu tiên giả hoạt ngồi hoạt đứng, tuy đông nhưng không chút nào ổn. Ao thần sắc nghiêm chỉnh So với quân đội phàm nhân thì không khác, lắm. Tông môn gia tộc tu tiên nơi nhân giới đều không thể thấy điều. Này, tu tiên giả đấu pháp mấu chốt ở chỗ cảnh giới bí pháp, dù có quần ẩu. Cũng rất ít có kỷ luật. Thường thì hai tông môn nếu không có tử thủ, bất cổng đái thiên sẽ không đại chiến, mà khi đại chiến thì còn kể gì. Bình thường tự nhiên là không huấn luyện đệ tử kiểu này. Tuy nhiên ở linh giới lại khác chính xác là tình huống Đông Hải đặc biệt. Tam tộc hình thành thí chân và quan hệ rắc rối phức tạp hơn. Nữa Đông Hải không phải là lục địa mà là gồm rất nhiều đảo nhỏ. Hải thú công thành cùng yêu tục xâm nhập thậm chí giữa các đảo nhỏ. Cũng thường xuyên có xung đột. Khác với tôn môn gia tộc nhân giới. Đảo chủ quyền hạn rất lớn. Giống như ở các tiểu vương quốc, một phần Tu tiên giả các đảo nhỏ bình thường cũng được tẩy luyện ngầm phối hợp Cho nên kỷ luật mới tốt như vậy Lâm Hiên không lẫn vào trong đám người Mà là hạ trên một ngọn núi nhỏ Chơ chùi cách bờ biển vài dặm Đám tu tiên giả xếp đầu có địa vị quan trọng Chỉ có ba mươi mấy người Có người đang ngồi xếp bằng luyện khí Có đứng yên nói nhỏ Nhưng đều có tu vị không phải chuyện đùa. Tất cả đều là nguyên anh kỳ. Tu sĩ. Lần này đi tới Nhật tổ phụ. Hồng Diệp đảo đã sốc một phần tinh nhuệ Mang đi ước chừng một phần ba cao thủ toàn đảo.